thưa các bạn meta đã xả hết nhiên liệu đúng như yêu cầu của larry họ hạ cánh dưới sự chỉ dẫn của đài chỉ huy tuy nhiên khi đã cho máy bay hạ độ cao mà vẫn chưa nhìn thấy đường băng mà lạnh toát mồ hôi còn larry lại nghĩ phen này cô noel át phải dụng tim vị sợ. nhưng larry hoàn toàn nhầm khi chiếc phi cơ đã hạ cánh an toàn larry vẫn thấy noel bình tĩnh lần giờ tạp chí Về đến khách sạn, cô ta còn yêu cầu chàng lên đánh thức lúc 10 giờ đêm. Phải thực sự nhẫn nhịn, Larry mới kiềm chế được cơn tức giận. Đúng thời gian đó, chàng có mặt tại phòng của Noel. Trái với tất cả những suy đoán, Larry rất bất ngờ khi thấy Noel hoàn toàn không mặc quần áo khi xuất hiện trước mặt chàng. Hai người đã có một đêm ngọt ngào bên nhau, bất chấp những hiểu nhầm xảy ra trước đó. Cùng với những chuyến đi công tác xa nhà lâu ngày và thái độ hờ hững của Larry, Catherine bắt đầu nghi ngờ về sự chung thủy của chồng. Mỗi lần bị gặng hỏi, Larry đều đưa ra hoặc là những lý do hợp lý hoặc là công nhận với một thái độ bình thản. Tất cả đều khiến Catherine không thể tin chồng mình được nữa. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Sandon qua bản dịch của bá kim larry nhớ lại một buổi sáng trên quần đảo trúc khi một phi đội máy bay Sico từ trong một đám mây bay ra chàng bay ở đỉnh nhọn máy bay địch tập trung tấn công chàng chiếc zico nhờ chàng ra khỏi đội hình và khai hỏa và chàng với một bản lĩnh hết sức tỉnh táo khi ở vào những phút giây hiểm nghèo larry biết rằng ở phía dưới có hòn đảo hàng chục chiếc tàu chiến đang nhấp nhô trên sóng cồn hàng đàn máy bay gầm rú lao vào nhau trên bầu trời xanh ngắt đó là một trong những giây phút hạnh phúc nhất đời larry được hoàn thiện sự sống và chọc tức từ thần. Chàng đã cho máy bay xoay tròn, rồi bám đuôi một chiếc zico. Chàng đã theo dõi nó nổ tung, khi chàng sàn những viên đạn từ khẩu súng máy vào nó. Hai chiếc máy bay khác, đang kèm sát hai bên máy bay chàng. Bà theo dõi chúng lao theo chàng. Và tới giây phút cuối cùng, chàng đã thả chiếc máy bay ở thế rơi tự do. Và hai chiếc phi cơ của Nhật đâm sầm vào nhau trên không. Đó là hồi ức mà chàng thường ôn lại trong trí nhớ. Không rõ vì sao hồi ức của đêm ở Amsterdam đó cũng trở lại với chàng. Chàng đã làm tình với Noel một cách dữ dội, man dại. Sau đó nàng nằm yên trong cánh tay chàng. Họ nhắc lại chuyện hai người đã chung sống với nhau hồi ở Paris trước khi chiến tranh nổ ra. Bỗng nhiên trong ký ức lờ mờ của chàng hiện ra hình ảnh một cô gái trẻ nhiệt tình. Song lại chúa, từ đó về sau chàng đã gặp đến hàng trăm cô gái trẻ và nhiệt tình khác. Cho nên Noel Pay chẳng qua cũng chỉ là một hình ảnh chập chờn ẩn hiện trong ký ức của chàng mà thôi. Larry nghĩ thầm. Thật may mắn, hai người tình cờ lại gặp nhau sau ngần ấy năm trời. Noel nói, giọng nói của nàng có vẻ gì đó khiến chàng lo ngại. Anh là của em, bây giờ anh thuộc về em. Chàng tự hỏi, nếu vậy mình sẽ phải mất đi những gì? Chừng nào Noel còn dưới sự khống chế của chàng, chàng sẽ còn ở lại với Demerit vĩnh viễn. Nếu như chàng muốn vậy. Nàng quan sát chàng, có vẻ như đọc được ý nghĩ của chàng. Đôi mắt nàng có một biểu hiện kỳ lạ, khiến Larry không hiểu nổi. Đúng là như vậy đó. Trong chuyến bay từ Maroc trở về, Larry đã đưa Helena đi ăn tối, và ở lại đêm hôm đó tại căn phòng của cô ta. Sáng hôm sau, chàng đi ra phi trường để khai báo chiếc máy bay của mình chàng ăn trưa với paul metasat metasat nói coi bộ ông phải phỡn ghê nhường cho mình một miếng chứ larry nhăn nhở cười này ông trẻ cậu không điều khiển nổi họ đâu cần phải có một bậc thầy lão luyện họ ăn một bữa trưa thú vị sau đó larry trở lại thành phố để đón helena Cô ta sẽ cùng đi trong chuyến bay của chàng. Larry gõ cửa phòng cô. Một lúc lâu sau mới thấy Helena từ từ mở cửa. Nàng đang trần truồng. Larry nhìn mãi, không thể nhận ra được nàng. Mặt mũi, thân thể nàng đầy những vết tím bầm sưng tấy, hai mắt nàng rách toát. Nàng đã bị một tay đao búa chuyên nghiệp tẩm quất. Larry kêu lên lạy chúa sao thế này helena há miệng larry nhận thấy ba chiếc răng cửa hàm trên đã bị gãy cô lắp bắp có ba người anh anh vừa đi khỏi thì chúng tới vậy tại sao em không gọi cảnh sát chúng dọa nếu em kể lại cho ai biết thì chúng sẽ giết em ngay chúng nói là làm đấy larry ạ Cô đứng bàng hoàng ngả người dựa vào cánh cửa. Chúng có chấn lột gì của em không? Không. Chúng phá cửa vào, hiếp em, rồi chúng đánh em như tử. Chàng ra lệnh thôi, mặc quần áo vào, anh đưa em tới bệnh viện. Mặt mũi thế này, em không thể ra ngoài được đâu. Mà nàng nói cũng phải. Larry gọi điện thoại cho một bác sĩ là bạn của chàng. Larry bảo Helena, đáng tiếc là anh không ở lại với em được, nửa giờ nữa anh phải bay với Demerit. Khi nào trở về anh sẽ lại thăm em ngay. Song chàng chẳng bao giờ còn gặp lại cô ta nữa. Hai ngày sau, Larry trở về, căn phòng đã trống trơn. Bà chủ nhà cho biết cô gái đã chuyển đi rồi, không để lại địa chỉ gì. Cho đến lúc đó Larry vẫn chưa nghi ngờ gì về thực chất sự việc. Mãi vài tối sau, khi chàng đang ân ái với Noel, chàng lờ mờ nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Chàng nói, em là một cô gái kỳ lạ, anh chưa từng thấy một ai như em. Nàng hỏi, em có trao cho anh mọi thứ anh cần không? Có, có, lại chúa có chứ. Noel dừng một lát sau đó nói xe xẻ. Vậy đừng có ngủ với người con gái nào khác nhé. Lần sau, em sẽ giết chết nó đấy. Larry nhớ lại lời nàng nói. Anh thuộc về em. Bỗng nhiên những lời nói đó mang một ý nghĩa mới gớm ghép. Lần đầu tiên chàng có một linh cảm rằng, cuộc tình này không phải như một chuyến bay đêm, Chàng có thể rút dù lúc nào thì rút. Chàng cảm thấy cái sâu thẳm lạnh lẽo đáng sợ mà không có thể chạm tới nỗi em Chàng thấy ớn lạnh và hơi khiếp sợ. Trong đêm đó có mấy lần chàng nhớ đến chuyện của Helena. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, chàng lại dừng lại bởi chàng sợ không dám biết, sợ không dám nói ra lời. Chỉ mong sao không phải là Noel làm việc đó. Trong bữa ăn điểm tâm sáng hôm sau, Rari ngồi quan sát Noel mà nàng không biết. Chàng muốn tìm những dấu hiệu chứng tỏ sự tàn ác bạo dâm trên con người đó. song chàng chỉ thấy một người đàn bà tuyệt đẹp, thật đáng yêu, nhí nhành, kể cho chàng những sai thoại lý thú, đón ý và đáp ứng mọi điều chàng muốn. Chàng nghĩ mình đã lầm khi nhận định về nàng. Xong sau đó chàng rất thận trọng, không hẹn hò với các cô gái khác. Và chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, chàng hầu như không còn ham muốn chạy theo các cô gái khác. Bởi vì Noel đã hoàn toàn xâm chiếm chàng. Ngay từ đầu Noel đã nhắc cho Larry biết điều quan trọng nhất là giữ kín câu chuyện của họ. Không được để cho câu sang tin De biết. Noel dặn chàng, tuyệt đối không được để một tiếng xì xào với đôi ta. Larry đề nghị, hay anh thuê một căn phòng nhé, ở đó chúng ta... Noel lắc đầu, không thể ở Athens được, có người sẽ nhận ra em. Để cho em nghĩ kỹ về chuyện này đã. Hai ngày sau, Demirith cho gọi Larry đến. Thật đầu Larry băn khoăn, không hiểu có phải là nhà đại tư bản Hy Lạp này đã biết chuyện về Noel và chàng không. Nhưng Demirith lại tươi cười chào hỏi chàng, và hỏi ý kiến chàng về việc ông định mua một chiếc máy bay mới. Demirith kể với chàng, Đó là một chiếc phi cơ ném bom cũ Mitchin đã được chuyển sang dân dụng. Tôi muốn ông ngó qua chiếc phi cơ này. Nét mà Larry dạng ngời, Chàng bảo, đó là loại máy bay khổng lồ, xét về trọng lượng cũng như kích thước. Rồi ông sẽ thấy loại máy bay này là đáng tiền. Nó chở được bao nhiêu hành khách? Larry suy nghĩ một lát. Chín người trong tình trạng đồ tiện nghi sang trọng, cộng với một phi công, một hoa tiêu và một kỹ sư. Nó có tốc độ 480 dặm một giờ. Hay đấy, ông hãy đi kiểm tra lại giúp tôi. Rồi về báo lại cho tôi rõ. Larry tươi tỉnh, tôi sẽ làm ngay. Dominic đứng dậy. À, còn một việc nữa, anh Douglas ạ. Tiểu thư Pay định đi Berlin sáng nay, tôi muốn anh đưa nàng sang đó. Thưa ông, vâng. Larry đáp, sau đó làm ra bộ thực thà. Tiểu thư Pay có nói với ông rằng quan hệ giữa chúng tôi cải thiện hơn trước không ạ? nhìn chàng nói lúng túng không. Thực ra sáng nay, nàng còn phàn nàn với tôi về thái độ sức rửa của anh. Larry nhìn ông ngạc nhiên. Sau đó chàng bỗng nhận ra thái độ của mình và nhanh chóng tìm cách đánh chống làng. Chàng nói chân thành, tôi sẽ cố gắng, thưa ông Damiris, tôi sẽ hết sức cố gắng. Damiris gật đầu cố gắng lên. Anh sẽ là phi công giỏi nhất của tôi từ trước đến nay đua class ạ. Thật đáng xấu hổ nếu... Ông bỏ lửng câu nói, nhưng ý nghĩa đã quá rõ. Trên đường trở về nhà, Larry tự trách mình là chàng ngốc. Chàng cần phải nhớ rằng chàng đang chơi những ván bài lớn. Noel rất thông minh khi nàng nhận thức rằng Bất kỳ một sự thay đổi đột ngột nào trong thái độ của nàng với Larry, đều sẽ gây cho Demerit một nỗi hoài nghi. Quan hệ cũ giữa hai người là tấm bình phong tuyệt diệu để che đậy những việc họ đang làm. Demerit đang cố tìm cách làm lành cho hai người. Trên chuyến bay sang Berlin, Larry trao tay lái cho Paul Metasat và bảo rằng chàng có chuyện phải vào nói với Noel Meta Sát hỏi, anh không sợ bị gãy cổ sao? Harry ngập ngừng định khoe chiến tích của mình, Xong chàng vội kiềm chế cơn bốc đồng, nhún vai bảo, cô ả thật chẳng khác gì một con chó cái. Xong nếu tôi không tìm cách làm cho cô ả thuần, thì tôi phải tìm cách tháo lui cho sớm. Meta sa điềm tĩnh bảo chúc may mắn. Larry cẩn thận khép chặt cửa buồng lái và đi về phía khoang khách nơi Noel đang ngồi. Hai cô chiêu đãi viên đang ở phía sau máy bay. Larry ngồi xuống chỗ đối diện với Noel. Nàng xe sẽ, sẽ dặn dò hãy cẩn thận. Larry liếc về chỗ các cô chiêu đãi viên, rồi nghĩ đến Helena. Noel bảo, em đã tìm được một chỗ cho hai ta. Giọng nàng tỏ ra xúc động mãn ý. Một căn nhà? Không, một ngôi nhà. Anh có biết Rafina ở đâu không? Không. Đó là cái làng nhỏ bên bờ biển, cách Aten 100 km về phía bắc. Chúng ta có một cái villa ẩn giật ở đó. Thế em thuê nó theo tên ai? Noel bảo em mua đứt. Xong đứng tên của một người khác. Larry tưởng tượng đến cảnh có đủ khả năng tài chính, mua một biệt thự riêng, để thỉnh thoảng lại về đấy hú hí với một em út nào đó. Hay lắm, anh mong sớm được tới đó xem nó. Nàng chăm chú nhìn chàng hồi lâu. Anh xa Catherine ít lâu, liệu có giày già gì không? Larry ngạc nhiên nhìn Noel. Lần đầu tiên nàng nhắc đến người vợ của Larry. Chàng chẳng cần phải giữ bí mật về cuộc hôn nhân của chàng. song chàng vẫn có một cảm giác là lạ, lạ khi nghe thấy Noel gọi tên của Catherine. Rõ ràng là nàng đã có đường dây kiểm tra lại, và nàng biết rõ cô ấy ngay từ đầu, và có lẽ còn biết tường tận nữa là đằng khác. Nàng đang chờ đợi câu đáp của chàng. Larry đáp. Không sao cả, anh muốn đi về thế nào là tùy anh. Noel gật đầu thỏa mãn, hay lắm. Sắp tới Công tin sẽ làm một chuyến công du sang Duborit bằng tàu thủy. Em đã bảo với ông ta rằng em không thể đi được. Chúng ta sẽ có 10 ngày thú vị bên nhau. Bây giờ thì anh nên đi ra đi. Harry quay trở về buồng lái. Mê-ta-sát nói: "Tình hình thế nào? Bớt căng với nàng rồi chứ?" Larry trả lời thận trọng: "Cũng không nhiều lắm, sẽ còn phải mất nhiều thời gian." Larry có một chiếc ô tô riêng, loại xe Citroen mui trần. Song theo yêu cầu của Noel, chàng đã đến một hãng nhỏ cho thuê xe hơi ở Aten để thuê một chiếc xe. Noel lái xe đến Rafina một mình. Larry Sẽ đón nàng ở đó Con đường uốn khúc ngoằn ngoèo Như dài ruy băng Nhô cao trên mặt biển Ra khỏi Aten độ 2 giờ rưỡi Larry tới một làng nhỏ thú vị Nằm nép dọc bờ biển Noel đã chỉ dẫn cho chàng tỉ mỉ Để chàng khỏi phải dừng lại hỏi đường Ở ngôi làng đó Khi chàng tới rìa làng Chàng sẽ trái rồi đi vào một con đường đất nhỏ dẫn ra tới biển. Ở đó có vài ba biệt thự, một tòa nhà nằm tách riêng ở một góc sau những bức tường đá cao bao kín xung quanh. Cuối con đường xây dựng trên một nền đá trầm lên soi đất vươn xa biển. Là một biệt thự lớn sang trọng, luôn luôn có sóng nước vỗ vào. Larry lái xe tới cổng và nhấn chuông. Một lát sau, cánh cửa điện tự động mở ra chàng lái xe vào bên trong cổng khép lại phía sau chàng chàng đứng trong một khu sân rộng rãi ở giữa có một giếng phun nước hai bên sân có rất nhiều cây hoa ngôi nhà có dáng dấp của biệt thự điển hình ở địa trung hải vững vàng như một pháo đài cửa trước mở ra noel xuất hiện trong chiếc váy dài bằng vải bông trắng toát họ đứng ngắm nhìn nhau và mỉm cười rồi sau đó nàng lăn vào trong vòng tay của chàng phía bên trong ngôi nhà rộng bát ngát như một cái động với nhiều phòng lớn trần nhà cao mái vòm dưới nhà là một phòng sinh hoạt rộng rãi một thư viện một phòng ăn chính một nhà bếp kiểu cổ ở giữa có một bếp lò kiểu vòng tròn các phòng ngủ ở tầng trên. Larry hỏi, thế còn đầy tớ đâu? Thì anh đang gặp đấy thôi. Larry nhìn nàng ngạc nhiên. Em sẽ nấu nướng giặt rũ cả sao? Nàng gật đầu. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ có hai người đến làm vệ sinh cọ rửa. Xong họ sẽ không bao giờ gặp chúng ta. Em đã thu xếp việc này qua một hãng bao thầu. Larry cười nhạt. Giọng nói em vang lên đầy vẻ răn đe. Chớ có mắc sai lầm, đánh giá thấp câu sang Tindameric. Nếu lão phát hiện ra chúng ta, lão sẽ giết cả hai. Larry mỉm cười bảo, em lại hơi phóng đại rồi, lão giải có thể không thích, xong... Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn thẳng vào chàng, lão sẽ giết cả đôi ta. Giọng nói của nàng đã truyền cảm sang chàng. Em nói nghiêm trang đấy chứ. Lần này em nói hết sức nghiêm trang. Lão tàn bạo vô cùng. Larry cựa lại. Nhưng khi em nói lão sẽ giết chúng ta, lão sẽ không... Noel đáp thẳng thừng. Lão sẽ không dùng đến súng đạn. Lão sẽ tìm ra một cách phức tạp tinh vi để thực hiện việc đó. Và lão sẽ không bao giờ bị trừng phạt về việc đó. Rồi nàng đổi giọng trong sáng hơn. song lão sẽ không biết được đâu cưng ơi. Lên đây, em sẽ chỉ cho anh xem cái phòng ngủ. Chúng ta có bốn phòng ngủ dành cho khách. Nàng vừa mỉm cười vừa nói thêm, chúng ta sẽ có thể thở tất cả bốn phòng. Nàng đưa chàng vào phòng ngủ của chủ nhân. Đó là một phòng kép rộng ở góc nhà trông ra biển. Từ trên cửa sổ, Larry có thể trông thấy cái thềm nhà lớn và một lối đi ngắn dẫn tới mép biển. Ở đó có một bến đò với một chiếc thuyền buồm lớn và một xuồng gắn máy neo buộc ở đó. Hai chiếc thuyền này của ai vậy? Của anh đấy. Đó là món quà tặng anh, nhân dịp anh về tới nhà. Chàng quay lại. Nàng đã tuột chiếc áo vải bông từ lúc nào, và suốt cả buổi chiều hôm đó, họ ở trên giường. Mười ngày trôi qua, Noel biến đổi mau lẹ như một giọt thủy ngân, lúc nàng như một thủy thần, lúc lại như thiên nga, lúc lại là cô hầu gái sẵn sàng đáp ứng mọi sở nguyện của chàng, thậm chí trước cả lúc chàng xác định chính xác đó là cái gì. Thư viện trong ngôi biệt thự lưu giữ đủ các loại sách và đĩa hát chàng thích. Noel nấu tất cả các món chàng thích với mức tuyệt hảo, rồi lại đi thuyền cùng chàng, bơi cùng chàng trên biển xanh dờn ấm áp, làm tình với chàng và xoa bóp cho chàng ban đêm cho đến khi chàng ngủ thiếp đi. Nói theo một nghĩa nào đấy, thì họ là những tù nhân ở đây cùng với nhau. Bởi vì họ sợ có người khác bắt gặp. Hàng ngày Larry lại tìm thấy những nét mới ở Noel. Nàng kể cho chàng rất nhiều những giai thoại lý thú về các nhân vật nổi tiếng mà nàng quen biết. Nàng cố tranh luận với chàng về chính trị và kinh doanh, cho đến khi nàng nhận ra rằng chàng rất hờ hững với cả hai lĩnh vực này. Họ chơi bài poker và jean Rami Larry thường nổi cáu vì chàng chẳng bao giờ thắng. Noel dạy chàng chơi cờ vua và backgammon, xong về cả hai môn này, chàng cũng không bao giờ đánh bại được nàng. Và ngày chủ nhật đầu tiên tới biệt thự, nàng chuẩn bị một bữa trưa picnic rất ngon miệng. Họ ngồi trên bãi biển dưới ánh nắng và thưởng thức bữa ăn đó. Trong lúc họ đang ăn, Noel trông thấy có hai người ở phía xa xa. Hai người này đang đi dọc bãi biển, tiến về phía họ. Noel bảo ta vào nhà đi. Harry ngẩng lên, và cũng thấy hai người đàn ông kia. Lạy chúa, đừng có hãi hùng như vậy, họ chỉ là những dân làng này đi dạo thôi mà. Không, vào đi. Nàng ra lệnh, thôi được. Chàng sẵn giọng đáp, đồng thời thấy bực tức trước lối hách dịch của nàng. Giúp em thu dọn đồ vào đi. Chàng hỏi, thế cứ quảng chúng lại có được không? Không, làm như vậy người ta sẽ nghi ngờ. Họ nhanh chóng xếp các thứ vào chiếc giỏ, rồi đi về phía ngôi nhà. Cả chiều hôm đó Larry im lặng. Chàng ngồi trong thư viện, tập trung mọi suy nghĩ. Trong lúc Noel làm việc trong nhà bếp. Đến cuối chiều nàng bước vào thư viện, và ngồi xuống dưới chân chàng. Như tình cờ đoán được ý nghĩ của chàng, Noel bảo thôi, anh đừng nghĩ đến những người đó nữa. Họ chỉ là hai người dân làng vớ vẩn. Larry quật lại, anh chán cái cảnh sống chui lùi như tội phạm lắm rồi. Chàng nhìn nàng, đoạn thay đổi giọng. Anh không muốn phải trốn tránh ai cả. Anh yêu em. Lần này thì Noel biết đó là sự thật. Nàng nhớ lại những năm tháng trước đây. Nàng đã lập kế hoạch để giết hại Larry. Và nhớ đến sự khoái lạc điên cuồng mà nàng tưởng tượng ra khi tiêu diệt chàng. Nhưng đến khi gặp lại Larry, ngay lập tức, nàng nhận thấy có một tình cảm sâu sắc hơn lòng căm thù. Đang trỗi dậy ở nàng Khi nàng đẩy chàng Đến bên bờ vực thẳm của cái chết Bắt chàng phải đứng trước thử thách Phải cứu cả hai sinh mạng của họ Trong chuyến bay khủng khiếp Tới Amsterdam Hình như nàng đã đặt tình yêu của chàng Trước sự thử thách khốc liệt Của số phận Noel Như có mặt cùng chàng Trong căn buồng lái đó Cùng điều khiển chiếc phi cơ với chàng Cùng chịu đau khổ với chàng Và nàng hiểu rằng, nếu chàng chết, thì cả hai người sẽ chết cùng nhau. Thế nhưng chàng đã cứu cả hai. Và khi chàng bước vào phòng của nàng ở Amsterdam yêu nàng, thì lòng căm thù và sự yêu thương của nàng đã hòa quyện lại trong hai cơ thể của họ. Và thời gian dường như căng ra rồi co lại. Họ lại trở về với căn phòng nhỏ bé của họ hồi nào ở Paris. Khi Rally bảo nàng, chúng ta cưới nhau đi thôi, chúng mình hãy tìm một ông đốc lý người nhỏ nhắn ở một vùng quê nào đó. Rồi hiện tại và quá khứ, bùng nổ chói lòa, quyện lại làm một. Noel cảm thấy không còn phân biệt thời gian, mà trước đây cũng như vậy, rằng... Thực ra không hề có gì thay đổi. Nàng càng căm thù Larry bao nhiêu, thì nàng lại yêu chàng bấy nhiêu. Nếu nàng giết chàng, thì cũng tức là nàng sẽ giết bản thân mình. Bởi vì cách đây đã lâu, nàng đã hoàn toàn dâng hiến cho chàng và không có gì thay đổi được chuyện đó. Noel cảm thấy rằng, tất cả những gì nàng đã đạt được trong đời nàng đều xuất phát. Từ lòng căm thù. Sự phản bội của chàng Đã rèn đúc nàng Tôi luyện nàng Làm cho nàng nung nấu sự khao khát phục thủ Và nàng chế thế thỏa mãn Khi nàng xây dựng được một vương quốc riêng Trong đó nàng là kẻ đầy quyền năng Không bao giờ bị ai làm tổn thương Và phản bội nàng một lần nữa Cuối cùng thì nàng đã đạt được điều này Và bây giờ nàng sẵn sàng quy phục trước người đàn ông này. Bởi lẽ bây giờ nàng hiểu rằng, điều mà nàng vẫn ấp bổ lâu nay, là làm sao Larry phải cần đến nàng, phải yêu thương nàng. Và cuối cùng, chàng đã làm đúng như vậy. Vậy là cuối cùng, nàng đã có được cái vương quốc đích thực của nàng. tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Chandler qua bản dịch của Bá Kim